Lê Bảo Chi săn được tình huống lạ. Cơ duyên về chữ nghĩa, đan này nở tình chéo ngoe giữa nhà báo và nữ tiếp viên quán cà phê ngoại ô. Kết thúc buồn thảm, cô gái chết vì chính cái nghề mạt hạng của mình. Song điều khiến người đọc đau lòng nhất lại rơi vào chuyện chữ nghĩa của nhà báo. Có khi chỉ thay một chữ, thông tin đã đổi khác về bản chất có thể làm chết người. Phải chăng vì thế chuyện được đặt tên là chữ chết? Cái khéo của Chi là ở tay kề chuyện và dựng tình huống. Thoạt tưởng tình ái thông thường hóa ra dưới đáy chuyện lại là nối buồn cảnh tình giới truyền thông. Nhẹ nhàng và thấm thía trong sự xa xôi hơn trách nhà báo đã lỡ tay bút xa cả chết. Chỉ thế thôi mà chuyện đã cất mình khỏi chuyện tình để tô đậm một ý tưởng sắc nét. Trong gửi gắm ý tứ sâu xa từ lâu đã mặc định lối viết riêng rất lê bảo Chi. Một lối viết Đã được người đọc dành nhiều cảm mến Chữ chết Lê Bảo Chi Quán nằm trên con lộ lớn nhất Xóm ngoài ô Ở ngoài nhìn vô Nó là một cái quán cà phê Bước vô trong sẽ thấy người ta bán cà phê Em và mấy cô bạn đồng nghiệp mặc áo thun đỏ ôm sát hở eo Váy đen ngắn đến giữa đùi Ngồi đung đưa trên cụm ghế chờ cạnh quầy ba Khách bước vô Mấy em nhìn mặt và tự nguyện vân công nhau đứng lên đón Kiều Lan và Ngọc Huệ sẽ tiếp khách VIP Mộng Hà đón khách thường Em là người mới chuyên đón khách vãng lai kiểu anh Hôm đầu gặp, thấy anh Mắt em hum húp, loạc quạc né đi anh cắm cúi nhìn tờ thực đơn ngoằn ngoèo những tên gọi mỹ miều lạ hoắc bên cạnh hình những ly nước uống quen thuộc và bột miệng có chuyện buồn à em dạ anh uống gì ạ em cho gì thì anh uống nấy em mím môi chắp mũi em hình lên kiểu diễn đạt đại loại nếu đây không phải là công việc của tôi thì tôi kệ sát anh em dạ thiệt dài Rồi quay gót bước luôn Anh hơi chưng hửng. Anh đang chờ em đôi co nũng nịu Hoặc gắt gỏng lên cũng được Nhưng bao trùm quanh người em trong ngày hôm ấy Chỉ có một lớp màng hư ảo và mềm bông Không nắm bắt Không trách móc Nhưng vì vậy nên anh cũng không được nghe Những tiếng cười lanh canh đong đưa Anh mở máy tính Gõ chữ dòng tiêu đề Bôi đậm lên rồi xóa nó đi Em như mọi lần Bưng ly cà phê sữa và một ít đá Thận trọng để lên bàn Không phát ra tiếng động Nếu bình thường em sẽ đi ngay Nhưng đột nhiên em trở người Nhìn vào màn hình quốc trắng xóa Nhấp nháy con trỏ Cứ đứng dọc và chớp tắt chớp tắt của anh Anh thấy mình trống rỗng Không Nó không phải của anh Cái này đem viết đơn được phải không anh Mắt em mở to chờ đợi Ừ được Được chứ. Mắt anh cũng mở to, nhìn em đầy thận trọng và hồi hộp. Anh, có thể nhờ anh viết một cái đơn không? Đơn khiếu kiện đòi bồi thường đất đai. Anh hơi ngượng lại nhìn em. Rồi trong sâu thẳm ánh mắt nhờ cậy của em, anh thấy sự chân thành. Anh đánh hơi thấy mùi đề tài, bài vở và những câu chuyện chấn động dư luận trong bài viết sắp tới. Bắt đầu trên trang Word vừa có đúng ba chữ bôi đậm đã bị xóa. ừ gì chứ cái đó thì được anh viết được hết chứ. đây em ngồi đây em dì dà kể hết hai ngày công. hôm đầu em tranh thủ lúc vắng khách chạy ra thầm thụt em nói chuyện là thế này. hồi xưa ba má em nghèo lắm nên cưới xong dắt díu từ trung vô đây lập nghiệp khai khẩn 10 năm người lớn phát giấy dựng tròi. Con nít lùa gà mót rau Nhà em mới có mảnh đất đo bằng đơn vị hecta Em kể hồi đó em thất học ít chữ thì khách kêu Rồi em kể nhà em có hàng xóm mới Sớm hôm đùm bọc có nhau Thì quản lý kêu vô dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán Anh chưa nghe được tuồng gì vui Hôm sau anh rốt ruột mua đứt với chủ quán Đòi em làm tiếp viên riêng Em ngồi dịt với anh từ 8 giờ sáng đến giữa khuya từ quán cà phê ra tới bản nhậu bên bờ sông. Em lục hết trí nhớ giấy tờ để kể ngọn ngành câu chuyện nhà em bị người hàng xóm, vốn là em bà con của ông chủ tịch xã ở đó, nuốt gọn mấy hecta đất thế nào. Tay em chấm mổ hôi đá của ly nước, vạch những vệt trong suốt mờ mịt trên mặt bàn đỏ huyết, thành hình mớ điển sản khổng lồ của ba má, anh chị em em. Dù người ta làm như thế này, như thế này, Tay em quẹt phăng trên bàn, đường nước bể nát, mớ điển sản nhòa lẫn và biến mất. Em nói từ ngày anh đi với em về nhà, ba má và hai đứa em em mới biết thế gian này có những thứ như là sự tôn trọng và kiêng nể. Sóng chùa đồn ầm lên, em đi làm ở công ty lớn, quen biết anh nhà báo tài cao hiểu rộng và quan trọng nhất là anh chịu về đòi lại lẽ phải, chân lý cho nhà em. Anh căng thẳng kêu, Thôi em, anh chưa biết bài báo có tác dụng gì không, có đòi được đất về cho nhà em hay không nữa. Qua 10 ngày sau, bài anh viết lên góc tin nóng đều đặn, vài ngàn lượt người vô coi và bình luận thương cảm nhà em, tán thành. Những sự thật thế này còn đầy và cần được phanh phui cho xã hội trong sạch. Nhưng địa phương bảo chuyện cũ quá rồi, sổ sách không còn lưu. Nhà em mua bán đất đai mà không có giấy tờ chứng thực, chỉ còn mấy tờ giấy viết tay cũ mềm, giờ khó xử quá. Chịu. Thế thôi, đất đã mất, không về với chủ cũ. Anh ngồi kể như khóc bên ly cà phê đá nhão ra vàng chặt. Em cười hồn hậu, đỡ tay anh nói nhẹ tinh. Không sao anh ạ, em đã có được thứ quý giá nhất là anh ở phía em bảo vệ cho chuyện nhà em. Anh nghẹn cứng nơi cổ Tự hứa với lòng rằng đời này kiếp này Không bao giờ được quên ân tình bao dung Như bưng biển của em Đời bọn nghe thuê viết mướn như anh Có em Có miếng đất hẻo lánh Bị xẻ dọc xẻo ngang của nhà em Làm nơi bám bứu mưu sinh Đã là một cái ơn khó kiếm Để đáp lại Anh muốn nhận em làm em gái Không phải để cưu mang Anh biết Có em Phần nào đó của đời anh Đã đầy đạt thêm Người ta nói rằng Có những thứ sẽ được chứng thực Theo thời gian Anh nói rằng Thời gian sẽ làm biến mất nhiều thứ Em nói rằng Em tin hết Cả người ta Cả anh Bất chấp những triết lý ấy Có thể xung khắc với nhau Ở cuộc sống đầy những cam chịu của em Mọi thứ khác Đều có thể đúng hơn Chân lý hơn Hai năm sau ngày Nhờ anh viết đơn Em nhắn tin bảo hôm nay em đi khách lần đầu Và em rất nhớ anh Khỉ thật Anh chọn nát màn hình điện thoại Em nhớ anh có nghĩa lý gì vào lúc này Khi em đã chọn lựa con đường để tự mình đi Anh nhắn lại hỏi Xin lỗi ai vậy ạ Tôi vừa bị mất điện thoại nên không lưu các số cũ Em không trả lời Từ đó em và anh cứ như đã bị thời gian làm cho biến mất khỏi cuộc đời của nhau, không còn chút dấu vết nào. Mỗi lần có việc ra ngoại ô, chạy xe ngang quán cũ, anh vẫn nhớ tới em, nhưng nỗi nhớ ấy cũng chỉ giống như một cục sắt bị dỉ xét đắt lên mỗi ngày, cạn lõi dần vào một lúc nào đó, chỉ cần một cái đụng nhẹ hều như gió là vỡ vụn. Chiều tháng tư, anh đẩy tay ga ngược về thành phố, bỗng thấy trong quán người xôn xao nhộn nhạo. Anh dùng mình nhớ tới em. Anh cố tình đi qua. Nhưng rồi bệnh nghề nghiệp trỗi dậy. Anh quảnh xe sáp vô. Anh thấy người. Anh thấy Kiều Lan, Ngọc Huệ. Còn Mộng Hà đã lấy chồng và nghỉ việc. Và anh thấy em. Em nằm trên một tấm gỗ sần phủ miếng chiếu đơn cũ rách mất một góc. Hai anh công an đang kéo tấm vải trắng mốt phủ lên người em. Ông chủ quán lăng xăng chạy, đụng hết người này đến người kia. Với ai cũng nấc một cái và dền dĩ Tội nghiệp quá anh chị ơi Cô bé hiền lành lắm Không biết ai lại ác tâm như vậy Công an đang điều tra Chúng tôi đang điều tra Sẽ báo anh ngay khi có thông tin mới nhất Anh thiếu úy công an trẻ măng vỗi vai anh Và lặp lại điều tương tự Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ Mí mắt run lên nhìn em Và bắt đầu lôi máy tính ra viết Anh viết trong hỗn loạn âm thanh về em Chết trong lúc đang mát xa cho khách, đang truy tìm hung thủ. Nguyễn Thị Thanh X, 27 tuổi, quê Ba Chấm. Anh kết thúc bản tin ở chi tiết em đi làm nghề này để vụ giúp gia đình, rồi gửi về tòa soạn. Anh không chắc mình đã viết gì, nhưng cũng không dám đọc lại. Anh ngồi uống nước trà trước bệ thờ gia đình mới lập cho em. Ngoài mảnh vườn tranh chấp dạo nọ, nắng hực lên. Bên mé nhà em bắt đầu có rau rền, cỏ cấy và bưởi hạt mọc lang Em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được những màu lá xanh bình yên đó nữa Mà có khi em sẽ là một chiếc lá nào trong hàng vạn cây cối xanh tốt đang rợp ngoài kia Cha em trao đảo bước ra, ngồi phệt xuống phản Bàn tay già úa của ông bóp nhầu tờ báo lác đác người đến viếng đứng giãn ra Xê dịch những đôi chân trần trừ quanh cha em Rồi rụt lại anh nghe tiếng xì xào nổi dần lên bồng lên rồi trùm kín tất cả như một bóng mây màu đen to lớn khủng khiếp hai vợ chồng già mới túm tới cạnh anh thì thào bà vợ chua ngoa tưởng nó ngoan anh ở đâu đi làm cái nghề đó bà ác miệng quá nó chết rồi làm gì thì kệ nó thì kệ chứ mà từ đầu tôi đã nghi rồi không học không hành biết làm gì khác mà không làm gái xa Thôi, ông chồng gằn lên hơi to, làm cha em cũng giật mình, chưng hừng ngẩng lên. Ông nuốt hơi khó nhọc. Mời, mời bà con ngồi với cháu nó. Ông quán quyết đứng lên sách ghế kiếm ấm trà. Trong một khoảnh khắc khi mẹ em từ trong nhà lao ra đổ ập vào anh, ông nhìn anh bằng ánh mắt đầy màu nắng chiếu lóa lóa, nhói cả người. Anh đỡ mẹ em, không biết nên bước tới hay trao bà cho người nhà em rồi thụt lùi thì điện thoại reo Xếp gọi. Anh được khen nhờ viết tin xúc tích mà cảm động vì rất giàu chi tiết, lại kịp thời gióng lên hồi chuông báo động đối với các quán cà phê trá hình ven ngoại thành. Cả thế giới mạng đang xôn xao tranh cãi về cô gái con nhà nghèo đi làm nghề mát xa phụ giúp gia đình chẳng may gặp nạn của anh. Anh hốt hoảng bật lại xếp ngay trên cuộc gọi chúc mừng Mát xa Cô ấy không làm nghề mát xa thưa anh Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ quán cà phê bình thường mà thôi Nhưng chính cậu viết cô ấy chết khi đang mát xa cho khách Thì đúng vậy Nhưng Anh rớt người xuống bậc thềm phừng phừng mùi nắng mùa khô Anh run từng tép cơ, từng thớ thịt Đúng, anh đã viết Anh đã bám sát hiện trường Anh đã trung thực với ngòi bút Anh miêu tả cái chi tiết Em chết khi đang xa cho khách Là đúng với lời khai nhân chứng Và kết luận của cơ quan điều tra Nhưng bằng bàn tay phù phép Của những người biên tập sau cùng Chỉ với một chữ duy nhất được sửa lại sau cùng Em đã bị đóng mắt Với một cái nghề bị tất cả mọi người coi khinh Anh đứng chết chân Nhìn đôi mắt trong trẻo của em trên di ảnh Điện thoại vẫn còn áp lên tai Anh nhìn thấp vô chỗ cha em, môi mấp máy như muốn nói với ông rằng trong anh, em mãi mãi chỉ là cô phục vụ thánh thiện vì muốn đỡ đần gánh nặng nghèo khó cho cha mẹ mà chấp nhận đón khách vãng lai của một quán cà phê ngoại ô. Anh sẽ nói, anh bước tới định nói thì ông gục người xuống, nước mắt rớt đột trên mặt ghế nhựa sáng lên như một viên pha lê. Em nó đã chết rồi, tôi không cần gì nữa cả đâu. Cậu nhà báo Anh thấy anh vẫn đứng Nhưng mọi thứ trong anh Đã sụp đổ hết Vào một chiếc hố sâu nào đó Từ những ngôn từ chia buồn sâu sắc Trên chiếc điện thoại Rồi cả câu xin lỗi muộn màn Đang xé nát lồng ngực anh Anh lún sâu vào dòng người đến viếng Đang vãn dần Anh phóng xe đi Gió cứ rờn rợn Mải miết phạt qua lớp da sần nắng của anh Đến lúc anh thấy tê cứng những đầu móng chân móng tay Mà chúng vẫn còn quần thảo Anh cứ chạy đi Không biết tránh gió vào đâu Khi mọi thứ quanh anh Đã chết cả rồi ETC Now.